xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Yên sư hoàng tú và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện hoàng kiếm tuyệt tao rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nhẹ bên dưới bấm đăng ký kênh để nhận định phát sóng những tập truyện mới nhất xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục nay chuyện không mất bao lâu thời gian trên bàn đã có một bữa thức ăn thịnh soạn vừa ăn xong Lam lòng đã nghe có tiếng động nhỏ phát ra từ phía giao thôn Cha nó khẽ với Bạch Phụng Có người tới Bạch Phụng hỏi lại Không phải là người trong võ lầm chứ Làm lòng nói Có thể lúc muội nấu ăn Ngư dân đã nhìn thấy khói bếp từ trong bếp bốc lên Bạch Phụng nói Chúng ta mau ra xem họ có bao nhiêu người Làm lòng nói Người này cứ bộ trầm lụt nặng nề Tám phần là một lão nhân Có người ta vốn có lòng hiếu kỳ Tuy sợ hãi nhưng cũng muốn tìm hiểu sự việc cho rõ ràng Vì vậy không cần phải ra đón, e rằng lão ta sẽ hoảng hốt, chi bằng cứ chờ lão tìm đến đây. Không ngoài sự dự liệu của Lâm Long, lão ngư dân rón rén đến lúc sau trái nhà, cẩn thận thò đầu ra nhìn quần quật khắp nơi. Bạch Phụng sớm đã có chú ý, liền tư thả tiến đến trước mặt lão ngư dân, khách sáo chào hỏi. "Thật xin lỗi lão ba bá, chúng cháu muốn mượn căn hộ của lão bá dùng tạm một buổi mà thôi." Lão nhân thấy nàng còn trẻ, nên tăng chút can đảm, nhưng sắc mặt vẫn e rẻ, không ngừng ngó lấm lét chung quanh. Rồi cất giọng run run nói Tiểu thư từ đâu tới Bài Phụng nói Lão bà bá đừng sợ Cháu và ca ca run ngoạn ngang qua đây Lúc đó Lam Lam cũng bước tới mỉm cười nói Mời lão bá mau vào trong này chúng cháu có chuyện muốn hỏi Thấy hai người thanh niên ăn nói lễ phép Lão nhân an tâm vừa bước đi vừa run rẩy nói thôn này là nơi nguy hiểm Hai vị hãy mau mau rời đi Vào đến bên trong bao thất Lam Long đợi Lão ngồi xuống bàn mới tiếp tục hỏi Lão bá, người trong thôn đâu cả rồi Không lẽ họ đều bỏ đi hết sao Ôi Lão nhân thở ra một cái sau đó Công tử Mọi người đều đã trốn sạch Không ai kịp mang theo một món gì cả Lam Long vội hỏi, tại sao Lão nhân lại thở dài Mấy trăm năm nay tiểu thôn này kể ra cũng bình an Ngoại trừ bảy mươi năm trước gặp phải một cơn sóng từ thần Từ đó về sau Đều làm ăn hưng vượng Lão cơ hội như mệt quá Nên mối ngừng nghỉ lại một chút mới tiếp tục nói Bỗng dừng từ năm ngoái Vận khí của thôn này bắt đầu chuyển biến xấu đi Hùng án cứ liên tiếp mà xảy ra Bà Phụng xen vào hung án xảy ra ra sao Lão nhìn đáp Năm ngoái xảy ra bốn vụ đều giống y nhau Hể của nhân vật giang hồ nào nghỉ đêm trong thôn Thì sáng hôm sau Càng người nhuộm huyết diễm mà chết thảm Làm lòng hỏi Không ai biết nguyên nhân gây ra cái chết hay sao Lão nhân kể nói Không biết vì sao trên ngực đều có một lỗ hồng, cũng không biết do cái nào gây ra. Bộ thôn cách qua nhà quá xa. Hơn nữa, thôn dân rất sợ bị phiền phức nên âm thầm đem đi trốn. Bài Phụng nói, vậy thì sau đó đừng cho người lạ nghỉ tạm qua đêm. Làm lòng lắc đầu nói, Phụng Nhi, người dân làm sao ngăn cản được những người trong giang hồ? Lão Nhân đáp, đúng vậy, bọn họ đều mang đào sắc kiếm, không muốn tiếp đãi đá chú đáo cũng đâu có được. Làm lòng hỏi, năm này phát sinh bao nhiêu lần? lão nhân lại thở dài chín lần nhưng chưa lần nào có nhiều người bị hà sát như trong đêm hôm kia lam long hỏi tình lúc đó ra sao lão nhân trả lời chiều hôm kia có cả thầy bởi bốn nhân vật cổ quái già trẻ đủ hạng ngư âm cũng bất đồng đến chú trong giặt màu thất đối diện đã hú nghe được bọn họ đến từ những địa phương gì đó cách đây rất xa lam long hỏi bọn chúng có hành động gì lão nhân đáp khi họ đến trời chưa tối hẳn thôn dân vừa nhìn thấy đã cảm thấy trong bụng không an Lúc đó Lão Hủ lấy can đảm đem những sự tình đã xảy ra trong thôn, gần đây báo cho họ biết. làm Long gật đầu, bọn họ chẳng để tâm sao. Lão Nhân nói, một người trung niên trong bọn nghe xong bảo với Lão Hủ rằng, nếu như không có chuyện như thế phát sinh, thì bọn họ cũng chẳng thèm mò đến cái nơi hoang vu này. Bài Phùng lại hỏi, rồi sau đó ra sao? Lão Nhân kỳ đáp, thôn dân e ngại chẳng dám trong giận bọn họ, nên Lão Hủ phân phó mọi người cung cấp thức ăn, thức uống. Khoảng cuối giờ thân, Khi bọn họ vừa ăn xong bữa cơm chiều đã phân bổ thành từng tổ đi ra ngoài Lam Long hỏi bọn họ đi giờ cho gì Lão Nhân nói tuy biết bọn người này chẳng dễ chiêu Nhưng cũng có mấy thanh niên to gàn trong thôn hiếu kỳ đi theo nhìn trộm Lam Long vội hỏi vậy họ đã nhìn thấy chuyện gì Lão Nhân lắc đầu Một tổ sục tìm chân vách núi ven bờ biển Một tổ dưới chân vách núi Ba tổ khác lục soát những ngư thuyền đang nằm trong vịnh Không biết bọn họ đang tìm kiếm bó vật gì đến khi họ mới trở về sao? Lão nhân gật đầu. Đại khái họ không tìm ra bó vật nào cả, chỉ thấy sắc mà của mấy người đó rất nặng nề. Lão nhân nói: tôi không đoán nhất định để xảy ra chuyện. Lão nhân quá đối ngạc nhiên không hết gật đầu. đúng vậy công tử. Căn ba đêm đó cả thôn đang yên ngủ, phải giật mình thức giấc vì một tình hú cực kỳ ghê sợn, kéo dài từ ngoài xa đến sân phơi lưới. bầu không khí lúc này trở nên lạnh lẽo bao phủ toàn thôn, làm cho bọn người phải sợ hãi mà run lên cẩm cập. Bạch phụng hỏi có phải là tiếng hú của dã thú hay không? lão nhân kỳ nói, lão hồ không biết. sau đó lại nghe tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng hò hét chém giết lẫn nhau. một lát sau tiếng người trước khi bỏ mạng lần lượt thét lên. khoảng chừng tại một bữa ăn thì im bặt. rồi không nghe thấy động tĩnh gì nữa. thôn dân nấp kín trong nhà cho tới khi đến tận trưa hôm sau mới dám mò ra ngoài. sân phơi lấy lúc này đã nhuộm đỏ và mười mấy nhân vật giang hồ đều với thấy tại đó. ai nấy mang cùng một vết thương và tư trạng của họ cũng giống như của những người đã bị hạ sát mấy lần trước đấy. Lam Long quay sang đề nghị với Bạch Phụng: tạm thời chúng ta không vội bỏ đi nơi khác. Bạch Phụng gật đầu rồi hỏi lão nhân: trong thôn có người nào bị ngộ hại hay không? Lão nhân lắc đầu: chưa có ai bị. Nhưng một vài chiếc thuyền ra biển chẳng thấy quay về, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bởi vì họ đều là những ngư phụ dày dặn kinh nghiệm và cũng khá quen thuộc với vùng biển này. Lam Long hỏi: lão chư đã dùng cơm chưa? trong này còn nhiều thức ăn hay lão nhân già ăn xong rồi hết trở về. Lão nhân cảm kích nói: mấy hôm nay lão hổ chưa có bữa nào được no đủ, đường lão cũng không dám giày dà đây lâu. Công tử để lão mang thức ăn về cho gia đình của lão, hiện đang ở lão trong núi. Lam Long liền bảo Bạch Phụng gói tất cả những thức ăn hai người nấu khi nấy giao cho lão nhân đem đi. Trước khi đi, lão nhân cũng quay sang khuyên nải Lam Long: công tử, thời gian chẳng còn sớm nữa, hai vị mong mau đi đi. Lam Long cười nói: lão nhân già, và một hy vọng ngày mai toàn bộ ngư dân sẽ trở về thôn này. Những chuyện đã xảy ra dần như chẳng phải cố ý Nhắm vào người trong thôn Lão nhân đợi Lam Long nói xong chỉ biết cười khổ Công tử cố ý tốt nhưng thôn dân đã bị dọa khiếp Chẳng một ai dám trở về đâu Lam Long nói Vậy tại sao Lão trưởng lại dám Lão nhân thở dài Chẳng giấu gì công tử Lão Hù là thôn trưởng Tuy biết rõ có nguy hiểm nhưng không thể không quay về xem xét Hơn nữa Lão Hù đã sống đến từng này tuổi Dù có chết cũng chẳng sao Lam Long cười nói Có Lão trưởng đi lại cũng tốt Chúng vãn bối tạm ở đây mỗi Lam Long ngồi đầu nhìn sắc trời mặt trời đất lạnh từ khi nào, chỉ không nhấp nhá một vài ánh sao. Chàng với tay gọi Bạch Phụng, "Chúng ta hãy ra ngoài kia xem thử." Bạch Phụng nói, "Tối nay nhất định chúng ta phải cẩn thận." Lam Long nặng nề nói, "Huynh quyết định đánh liều một trận." Bạch Phụng kinh hãi, "Long cả đang nghĩ đến chuyện gì?" Lam Long nghiêm chỉnh đáp, "Còn chưa rõ lắm, nhưng huynh biết được chuyện này không đơn giản." Bạch Phụng hỏi, "Huynh đã nghi ngờ điểm nào?" Lam Long nói, "Tình hú ghê giận kia có thể do một nhân vật tà môn phát ra." Bạch Phụng hỏi lại, mà cũng nghĩ như vậy, nhưng tại sao y lại không muốn cho những người giang hồ khác tá túc tại thôn này? Lam lòng nói không phải ngay tại trong ngư thôn, cho là y cũng đang tìm kiếm vật gì đó nên không muốn bất kỳ nhân vật giang hồ nào lai vãng đến gần đây. Bạch Phụng nói Bạch Huy định làm thế nào? Lam lòng kết lời thay bát trước hắn, chúng ta cứ làm như đi tìm kiếm báu vật gì đó. Hai người vừa đi đến bìa rừng bỗng nhiên Lam lòng kéo tay Bạch Phụng chạy trở vào trong thôn. Bạch Phụng ngơ ngác nối gót theo sau, đưa cả hai vào bên trong gian mau thất cảm chú. Lúc này mới có tiếng hỏi. Huynh đã phát hiện điều gì? Lam lòng nói, một chiếc thuyền mới cập vào trong vịnh, trên thuyền có ba người nhảy xuống bờ. Bạch Phụng nói, lại là những con thiêu thân nữa sao? Lam lòng nói, chúng ta ăn vận đơn giản, chung chẳng khác mấy người trong thôn. Huynh đem binh khí cất, biết đâu sẽ qua mặt được họ. Bạch Phụng nhèo mắt, Trong bộ dáng của huynh chẳng giống ngư dân chút nào cả. Lam lòng cười hì hì, tức là hiện giờ chỉ có hai đứa chúng ta, e rằng cũng là một sơ hở lớn rồi. Bạch Phụng nói, huynh đã nghĩ ra cách nào ứng phó chưa? Lam Long gật đầu cười nói, mọi cứ lo làm việc của mình, không cần phải lên tiếng, bọn họ đã vào tới cửa thôn rồi. Có thể ba người này đã phát giác ra tình hình trong thôn có điều khác lạ, nên cước bộ của họ rất chậm. Dẫn đầu là một lão nhân khoảng 6-70 tuổi, kế đến là một đại hán trên giới 50, và sau cùng là một thanh niên. Khi đến sân phơi lưới thì ba người đứng lại, xoay đầu nhìn ngó quen quất. Lam Long đứng ngay ngạch cửa lặng lặng nhìn họ, chẳng lên tiếng chiêu hô, cũng không lệnh tránh. Lão nhân và phát hiện Lam Long liền vội vàng bước tới hỏi, Lão đệ là người trong thôn sao? Lam lòng gật đầu trong bụng nhủ thầm. Ba người này nhất định từ Tây Cương tới. Nhưng chưa kịp mở miệng thì lão nhân lắc đầu. Các hạ... Làm Long không ngờ nhãn quan của lão nhân quá lợi hại bên mở miệng thốt lên. Vãn sinh tuy rằng chẳng sinh trưởng ở đây, nhưng đối với ngư thôn này cũng có chút liên hệ. Lúc này lão nhân mới chịu gật đầu hỏi. Lão đệ, có phải mọi người trong thôn đã cùng nhau bỏ trốn không? Làm lòng đáp. Họ đã đi từ rất lâu rồi. Lão nhân cười hỏi Vậy chỉ một mình các hạ ở lại sao? Lam Long lắc đầu, có có mùi tử của ta nữa. Lão nhân cười hà ha, người trẻ tuổi mới vào đời lúc nào cũng to gan. Xem chừng hai vị định ở lại đây một thời gian phải không? Lam Long ngấm ngầm bội phục lão nhân quan sát tinh tế, một miệng trả lời, "Chúng văn bối mới đến hôm qua, nghe được trong thôn xảy ra chuyện quá dị, nên trong bụng có hơi nghi ngờ." Hán từ trung niên tiếp lời, "Xem chừng hai người cũng biết qua võ công, nên mới bạo gan như vậy." Lam Long không phủ nhận cũng không thừa nhận, người lại hỏi ông ta, "Ba vị cố ý đến đây, hai trẻ là thuận đường ngang qua." Lão nhân cười nói Từ lâu đã nghe thôn này Thương xảy ra chuyện lạ Nên vì hiếu kỳ mà tìm đến Làm lòng nói Tức là cư dân trong thôn đã bỏ đi hết cả E rằng ba vị phải chịu khó một chút Ông ta nói Thức ăn thì bọn lão hồ có mang theo chỉ cần một gian nhà để tạm trú mà thôi Nói rồi lão cùng đồng bọn Chọn một gian mau thất phía nam Gần bên chỗ ở của Lam Long. Đến chiều hôm sau lại có thêm một toán ba người kéo đến Thật tấu giả cũng có một lão nhân Một trung niên và một nữ lang trẻ tuổi toán người này vừa bước vào đã bị bạch phụng phát hiện, nam vội vàng chạy đến chưa kịp bảo đã nghe lam lòng nói. còn một toán bốn người nữa đang tới. bạch phụng hối hả dục, chúng ta hãy mau ra xem. ngay lúc đó đột nhiên lão nhân trong toán thứ nhất bật lên cười ha ha, thật không ngờ có thể gặp được đại giá của nam cương tử tại ngư thôn nhỏ bé này. lao long nghe tiếng vội cáo bạch phụng đến bên cửa sổ, chàng chống tấm phên lên nhìn ra ngoài liền thấy một lão nhân Mình gầy như hạt, mày tóc phủ dài, cùng với một trung niên đại hán và một thiếu nữ đang đứng giữa sân phơi lưới. Lão nhân mình hạ cất giọng nhạt nháo cười thốt So lộ trình Thì Nam Cương còn chưa xa bằng Tây Tái Lão huynh quang lâm nơi này Chẳng ai đã phát hiện ra được điều gì Bài phụng cài tai Lam Long thùy thầm Thì ra toán người đầu từ Tây Tái đến Lão nhân đó họ lao tên Quang Là một sĩ lâu nay không hề buôn tẩu sang hồ Lam Long hỏi lại Vậy còn Nam Cương tử là ai Bài phụng chưa kịp mở miệng đã nghe Tây Tái ông Cười ha ha rồi nói Tử huynh Giả như có phát hiện lão còn chưa nói xong đã bị nam cương tử ngắt lời lão Huỳnh bất tức phải lăn lộ tới đây tây thấy ông chợt đổi giọng hờ hững nói tử huynh đừng nên quên có bạch phụng mỉm cười nhẹ nhàng nói họ mới vừa gặp nhau đã ra mặt xung đột long qua ca lá già họ từ tên hoàng cũng là một bậc ảnh sĩ long long nhìn nhóm người nam cương tử đi vào gian mau thất phía đông bên cười nói với bạch phụng chỉ còn gian phía bắc là bỏ trống chắc toán người đến sau sẽ chọn nơi đó chàng vừa dứt lời bỗng nghe tiếng người đi vào trong thôn bạch phụng mới thò đầu ra thì đã ngạc nhiên hù lên Dẫn đầu là một lão thái bà Theo sau là một hán tư khổng lồ Bạch Phong đột nhiên nói muội nhận ra những người này Làm lòng hỏi lại muội đã gặp qua các khổng lồ đó sao Bài Phụng nói Hắn ta tên là Đại lực sĩ Ngô Thập Hổ, Lão bà bà chính là mẫu thân của Y Cũng là một trong những người khó trâu nhất trong võ lâm La lòng sực nhớ đến chuyện gì đó Đôi ngục kêu lên Là võ thắng bà Ngô Tứ Nương sao Bạch Phong gật đầu không sai Vậy còn hai vị cô nương sau lưng gã khổng lồ là ai Bài Phụng nói cũng dễ đoán thôi Chính là đôi muội muội song sinh của gã ta Người lớn là Ngô Thạch Anh Có ngoại hiệu Yên Hà Tử Còn người nhỏ là Ngô Thạch Liên Còn gọi là Kim Bà Nữ Hai nữ từ này gần đây được rất nhiều người trong giang hồ nói tới Lão Thái Bà vừa vào trong thôn dường như đã biết trước Ba gian mau thất ở đông tây nam Đều có người ngụ trong đó Nên chẳng buồn để ý Quay sang dặn gã khổng lồ Thập hồ, người trong thôn này đã bỏ trốn hết cả rồi Còn hãy đưa hai đứa nó vào nghỉ trong gian ở mặt bắc đi Gã khổng lồ kết giọng ông ông nói Mẫu thân có định đi đâu Lão thái bà nói Mẫu thân cần đến gặp hai vị ẩn sĩ Gã khổng lồ cười hề hề rồi nói Họ lo chuyện của họ, mình có chuyện của mình hà tất phải đi gặp ai Lão thái bà cười hi hi rồi nói Gặp mặt cũng có nhiều cách khác Như võ hội, văn hội, hư hội, thức hội Trân hội, giả hội ngươi thì biết cái gì Gã khổng lồ cười hỏi Về mẫu thân dùng những thứ nào Lão thái bà đáp Còn phải xem ý tứ của họ ra sao lão bà dường như chưa quyết định sẽ đến gặp ai trước nên chỉ đung đỉnh cất bước ngay lúc đó hai gian mau thất đồng thời mở rộng cánh cửa hai giọng nói giả nua cùng lúc cất lên đại tẩu xin đừng trách bọn ta đã ngưng tiếp không được chú đáo thanh âm có mong vọng đã thấy hai lão nhân xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa lão thái bà ngoảnh đầu Nhắm mắt nhìn từng người tây thái ông nam cương tử hai vị thật quá hư khách sáo lão thân nghe chẳng quen nam cương tử cả cười tiếp lời vậy đại tẩu ưng nghe điều chi lão thái bà đáp thời gian không còn sớm hai vị định làm sao? tây tể ông nghiêm mặt nói lão hồ không dám tự thị vào bản lĩnh của mình nhưng vẫn chẳng sợ hãi tin theo lời đồn đại lão thấy bà cười hề hề hai vị có biết ma đầu nào đã bá chiếm vùng này không nam cương tự thản nhiên hỏi lại đây đầu đoán xem là ai lão thấy bà trầm ngâm giày lát trong đầu suy nghĩ hai người này vốn hành sự cẩn mật muốn họ liên thủ tất nhiên phải trưng ra sự hơn thiệt lên hắng giọng nói đại khái so với bà lão bất từ hạ thập lưu thân sai và quầy sứ có phần bài họa hơn nhiều tây, tây ông giật mình kêu lên Thì ra là vi vật ma tăng lão thái bà hứa nhẹ một tiếng tạ tăng tuy đã lấy được một trong ba chiếc phụng văn giữ nhưng trước khi xác định được chiếc nào thật chiếc nào giả tin rằng lão ta không chịu bỏ công mỏ tới đây nam cương tử thân trọng nói vậy là ai lão thái bà đáp nhân vật nào vừa có bối phận cao hơn chúng ta lại vừa có khả năng dùng chỉ lực sát nhân không lẽ hai vị còn chưa nghĩ ra sao Tây tế ông lúc này bất giác kêu lên chính là nhị thiên yêu đạo sao lão thái bà lại hừ nhạt một tiếng chắc hai vị đinh ninh lão ta đã bị trời giày rồi sao Tây tây ông xoa xoa cầm tư lự một hồi Mới chậm rãi nói Tin tức về Phụng Văn Dũ đến nay Các lộ trung nguyên còn chưa biết Bà không bọn họ đã kéo đến chặt núi Tu Di rồi Đại tàu nếu tối nay chúng ta đụng phải Nhĩ yêu thiên đạo Thật là không thể xem thưởng Lão tay bà gật gù Vậy ta mới bản đến hai vị Làm sao để đối phó với hắn đầy Nam Cương Tử vút dâu nhìn hai người bình thản nói Chứ giờ chúng ta chưa từng liên thủ quân công người nào bất quá tối nay Mọi người muốn khoanh tay nhìn cũng khó đây lão thái bà nóng nảy xen vào vậy từ lão nhi tính thế nào nam cương tử ôm quyền nói chúng ta hãy ước định trước kẻ bị đánh bại coi như mất quyền tranh đoạt phụng văn dũng lão thái bà trùng ý cười hăng hắc nói phải rồi người thua đương nhiên ôm đầu lủi mất bất quá ai là người ra tay trước tiên tay tay ông nói chúng ta hãy rút thăm để quyết định điều đó lão thái bà gật đầu cách này cũng khá hay hốt nhiên lam long từ trong gian máu thất bước ra lớn tiếng xen vào Nãy giờ vãn bối vô tình nghe ba vị đảm luận. Mới biết được đối phương là một tay ma đầu phi thường lợi hại. Chuyện rút thăm này e rằng sẽ gây bất lợi cho ba vị. Lão Thái Bà lườm Lam Long một cái chầm giọng hỏi Thằng bé ngư thôn này có ý kiến gì đây? Lam Long cười nói Theo thần ý của vãn bối Tối nay ba vị phải liên thủ với nhau thì mới có hy vọng. Tay tay ông bật cười ha ha rồi nói Tiểu ca phải biết rằng ba chúng ta chưa từng liên thủ đối địch bao giờ. Lam Long gãi gãi đầu nói Ai trong ba vị đã có kê sách thắng địch đấy? Ba vị lão nhân nhìn nhau không ai lên tiếng Làm lòng tiếp tục nói Để đến khi thua rồi rút lui Hà tất phải tới cho mất công Nam Cưng Tử nói Hai từ Rượu làm loạn tính Nhiều người biết như vậy Nhưng vẫn cứ uống Làm lòng cao giọng, Kẻ bại giữ lấy xỉ nhục Có khi phải mất cả mạng Sao phải đi tìm cái chết Lão Thái Bà đột nhiên A lên nói Theo như ý cựu tiểu tử này Thì tối nay chúng ta không thể Không liên thủ với nhau sao Làm lòng nói Liên thủ ức hiếp người ngay là bất nhân có những chế phục kẻ bài hoại là công đức. Nam cương tử cười lớn. có vài tiểu tử cũng định đúng tay vào vụ này sao? Lam Long cười thốt lên. Bỏ vật ai mà không ưa? nếu ba vị không ngại, ban buổi cũng muốn thử vận may một lần. Lão Thái bà, Tuy chi rõ lai lịch của Lam Long, nhìn thấy chàng ta anh hoa nội liếm, ngôn từ lễ độ, suy luận chu mật, tiếng tình thẳng thắn, chẳng giống một đứa trẻ quê mùa, nên lớn tiếng tán thành. tối nay lão thân phá lệ cho tiểu tử ngươi tham gia lần này. Lam Long ôm quyền nói cảm ơn tiền bối đã không chê bài và mối nguyện cố hết sức mình nhưng vẫn chưa biết báo vật hiện đang trôn giấu ở đâu lão thái bà nhìn mọi người tại trường không thấy ai trả lời đành hắng giọng nói trước khi tiết lộ bí mật này lão thân xin tuyên bố mọi sự đều tùy vào duyên phận ai tìm được thì bảo vật thu về người đó không được tranh đoạt lẫn nhau làm lòng kết lời vậy thì hay quá rồi và mối tuyệt đối tuân lệnh lão thái bà quét mắt nhìn khắp chung quanh thấy không có gì khác lạ rồi mới cất tiếng nghe đồn nằm trước có một lão ngư phụ nhân lúc đánh cá chạy được báo vật Nhìn đi khi sắp chết Lão đã đem nó chôn trong một thạch động gần ngư thôn này lam long cười nói Phùng văn giữ gì đó có vào tay hay không Đối với bạn bối cũng chưa hứng thú bằng biết được Bí mật của báo vật Mong ba vị tiền bối chỉ giáo ít nhiều Lão thấy bà ngạc nhiên Thế ra từ từ không biết gì cả Lão tin rằng nhà người đã từng đọc qua không ít kinh thư Làm lòng khiêm nhường đáp Cũng chỉ đọc sơ một vài quyền mà thôi Lão thấy bà hỏi lại Vậy chắc nhà người đã học qua chuyên tân thử hoàng, đốt sách, chôn sống học trò làm lòng đáp đã từng nghe thầy đồ thuật lại lão thấy bà hắng giọng kề sau khi châu võ thay nhà thương thống nhất thiên hạ khương thần tử nha mới còn hết tinh hoa võ học cổ truyền của các môn các phái trở thành một bộ kỳ kinh trong đó có một thiên gọi là thần nhân chi đạo ghi tại một môn võ học cực kỳ ảo diệu coi như ngưng kết được hết tinh khí của cả thiên địa và nhân ông xem kỳ kinh là một phần thần thánh bất khả xâm phạm không muốn nhiều người chạm vào nên quyết định khắc lại mỗi thiên trên một món cổ khí phong võ diệu xuất phát từ đời châu là một sự thật tấu giả hơn nữa thiên thần nhân chi đạo được khắc trên đó hiện giờ kinh thư đã bị tần thủy hoàng đốt rồi muốn học môn võ công này chỉ có cách tìm được món cổ khí mà khương tử nha đã bí mật đúc thành mà thôi lam long bột miệng nói vậy là khác bằng cổ tự rồi lão thái bà cất lời điều này chưa ai xác định lam long lại hỏi làm sao phân biệt được chân giả nam Khương tử đối nhân xen vào người nào có được một tần sẽ dẫn dụ được ba chiếc kế tới lam long thở ra không biết bao nhiêu người sẽ bị mất mạng đấy Tây tế ông nói kết quả ra sao bây giờ nó ra còn hơi sớm nhưng trước mắt chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc tranh đoạt. Làm lòng nói cục diện tối nay tam lão định đối phó ra sao? Văn bố chờ nghe phân phó. Lão thấy bà hỏi, hay là dùng sao luân chiến? Nam quân từ lắc đầu, thân thầy lão yêu đạo đó đã luyện đến mức kim càng bất hoại, Chẳng dễ gì giết được lão ta? Tây tế ông nói tất cả cứ tấn công một lượt. Lão thấy bà nói như vậy sẽ hỗn loạn bởi chúng ta chưa từng liên thủ với nhau. Lam Long lúc này mới cất lời. Bạn bố có một phương pháp rất thô thiện Không biết có dùng được không Lão thấy bà hắng giọng, Từ từ mau nói ra thử xem Làm lòng hỏi Có phải chúng ta không đủ khả năng tiêu diệt lão yêu Lão thái bà gật đầu Võ lâm hiện giờ Chưa có môn công phu nào có thể đánh bại lão ta Làm lòng nói Bạn bố sớm nghĩ tới điểm này Nhưng cũng phải hỏi một lời Nếu như đã không trừ nổi lão yêu Chứ bằng để lão ta Thì khó khăn mà rút lui Nam cương tưởng lên tiếng Đúng vậy Lão không chịu bỏ cuộc Thì chúng ta cứ liên tục lam lòng nói nếu cùng có vị nhất thể động thủ, tân lão ta sẽ chống trả quyết liệt. như vậy chúng ta vừa mệt mỏi, vừa lo có người bị thụ thương. Và bộ nghĩ ra cách hài nhất là dùng xa luận chiến. mỗi người chúng ta chiếm lấy một phương vị, lão tấn công phía đông thì người phía tây tiếp ứng, lão quay lại đối địch từ những người từ hai mặt nam bắc, sông ra uy hiếp, coi như chúng ta cứ lần lượt công kích, vừa bảo tồn thực lực, vừa khiến cho lão ta có cảm giác tứ bề thọ địch. lão thấy bà hồ lớn, thật hay lắm. liên thủ như không cần mọi người tấn công, gia luận chiến, lại chẳng để ai một mình ứng phó. Lam Long nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta hãy lợi dụng cơ hội nghỉ ngơi một lát đi. Ba vị lão nhân đồng thanh nói, phía bên tiểu tử, tử có thể gánh nổi một mình hay không? Lam Long cười đáp, có ba vị tại hiện trường, cho nên dù vãn bối có một chút yếu kém cũng chẳng sao. Lão thái bà nói, hay là kêu thằng a ngưu của ta giúp ngươi một tay. Lam Long trịnh trọng nói, nhiều người chưa hẳn đã tốt, có khi càng thêm bướng bỉnh. Sau khi phân khai, Lam Long trở về ra mau thất hỏi bạch phụng, võ cùng của ba người này so với phụ thân của muội cao thấp ra sao? bạch phụng đáp đại khái cũng không cách xa nhau lắm Mỗi đã nghe qua có lần tây thái ông giao thủ với lão quỷ sứ liên tục mấy ngày mấy đêm làm lòng nói nhưng tối nay không thể để huỳnh quang chờ trận bạch phụng cất lời mồi cũng nghĩ như vậy khi nào huynh ngộ hiểm mồi mới thả nó ra làm lòng nói huynh cũng không ngờ gặp được chuyện có liên quan tới phụng quan Xíu tại nơi này bạch phụng nói mà còn được hồi diện với những nhân vật hiếm khi xuất hiện trên võ lâm làm lòng cười nói cái vị đó cũng mày không quá khó tính bà phụng cười, coi như Huynh đã gặp may mắn, kỳ thật ba vị đó đều rất cổ quái. lam long lúc này mới nói, phụng như hãy để Huynh Quang tự do bay trong phòng, con nó canh chừng, thì mỗi an tâm ngủ ngon hơn. Bài phụng hơi thơ hỏi, long ca ca, chúng ta cùng ngủ chung một giường cũng tốt mà. lam long nghe nói giật mình, tim đập thình thịch, nhiều thầm trong bụng, nhai đầu này lại nghĩ vớ vẩn gì đấy, nhưng vẫn mỉm cười nói, Huynh ngồi ngoài này đàng tọa, nếu có chuyện xảy ra, sẽ dễ dàng ứng phó hơn. bà phụng nói, vậy thì mỗi ngủ đây. Nhà đầu này ở bên cạnh lam long dường như chẳng biết ưu tư là gì nói ngủ là ngủ lam long ngồi chấn ngay cửa quay đầu lại nhìn thấy bạch phụng đã thả dĩ điều ra đền nó nằm ngay trên đầu giường nên an tâm liền sấn dịp nhắm mắt lại luyện hành khí công lúc này vừa qua canh một người thôn vắng lặng không chút động tĩnh chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ dạt rào từ những cành đá truyền lại gần tới canh ba đột nhiên lam long từ trong máu thất chảy ra vừa nhìn về mé biển dường như phát hiện được điều gì đó chàng vừa đứng ngồi thì ba mặt phía đông tây bắc cũng có tiếng người di động. Không lâu sau đó Nghe được thanh âm trầm trọng của võ tháng bà Hai tự Người ra đi từ lúc nào Lam lòng nói Tiền bối Tình hình tối nay có vẻ bất thường rồi Lão thấy bà đưa mắt nhìn tay tay ông Và nam cương tử đứng bên cạnh rồi lên tiếng Không phải chỉ là cảm giác chứ Nam cương tử bột miệng hỏi Tiểu lão đệ có gì khác thường Lam lòng nói Phải yêu đạo không phải chỉ có một người Tay tay ông giật mình Sao tiểu lão đệ lại khẳng định như vậy Lam lòng nói cái phía nam của ngư thôn trường nửa lý có ba người đang dình dập, tuy võ công của họ không sánh bằng ba vị đây, nhưng có một người có khả năng ngự khí. y đã dạo quanh thôn ba lần liền rồi. trang vừa dứt lời bỗng nghe tiếng một giọng cười âm trầm, Từ trên không vọng xuống. đạo ra ta muốn xem tối này, bọn tiểu bối nào dám mò đến đây. âm thanh còn vang vẳng thì đã thấy một lão nhân vẫn đạo bảo mổ día đều đội kim quan, Từ trên không hạ thân xuống. tam lão vừa nhìn thấy đối phương hiện thân lập tức tản ra ba góc phối hợp với làm lòng, tao thanh thấy tứ giác. Lam Long thấy tam lão khẩn trương, biết là đã gặp đối thủ lợi hại, liền rút thần tiêu cầm chặt trên tay. Lão đạo bị vây ở trung tâm, nhưng không tỏ ra nào núng, đạo mắt quét ngang một vòng, cười khẩy, rồi hơi nhạt một tiếng. Thì ra là tam lưu trì bối không đáng cho bổn đạo ra Và phí thời gian. Lam Long bước sang một bước cất tiếng sảng sảng. Tối nay lão mua châu xuất hiện ở đây, dường như có gì không ổn. Lúc bàn ấy, lão đã làm cái trò quỷ gì bên ngoài thôn. Lão đạo nghe hỏi đột nhiên quay lại nhìn Lam Long, thanh âm có vẻ ngạc nhiên, không ngờ là một tiểu tử lớn gan. Tây Tế ông, ông quyền thi lễ, đạo trưởng đã tìm được Phụng Văn Dữ rồi chứ?" Nó đạo quay lại nhìn Tây Tế ông, nhíu mày nói. Người là gã thanh niên bị vùi chôn trong tuyết 60 năm trước sao?" Tây Tế ông nghe lão đạo nói như vậy, bất ngờ nghĩ tới chuyện xưa. 60 năm trước, ông ta cùng một hòa thượng trung niên giao đấu, khi ấy ông mới xuất đạo được vài năm, nhưng đã tạo nên thanh danh khá hiển hách trong giang hồ. Nào người đâu chưa đầy 10 chiêu, ông đã bị hòa thượng đó đánh ngã xuống tuyết quật. Sau đó ông thấy một đạo sĩ trung niên đi ngang qua. Đạo sĩ đó chỉ nhìn ông một cái nhưng chẳng thèm cứu giúp ông lên tường diện mạo của đạo sĩ lập tức nhận ra lão yêu đạo trước mặt bất giác cười nhạt nói cha đạo trường đã nghĩ rằng mổ đã chết trong túi quật rồi sao lão nhân bật cười thay thế 60 năm trước nhà người không chết quà cũng là vận khí không tệ lão ngừng giọng một chút âm trầm nếu như các người đến sớm e rằng trên bãi biển đã có thêm vài nấm mồ rồi kỳ đó không ngừng cười lớn phóng mình lên không bỏ đi đôi nhiên làm lòng hồ lớn ba vị tiền bối hãy nhìn trên lưng lão lão thấy bà kêu lên Là Phụng Văn Dĩu sao? Tây tế ông quát, đuổi theo Nam Cương Tử vừa phóng theo, vừa hướng về gian mau thất của lão cất tiếng gọi Giới sư đệ, mau dẫn Linh Nhi theo sau Đột nhiên từ gian mau thất phía Nam, truyền ra một giọng hoảng hốt Sư huynh không thấy Linh Nhi trong phòng Nam Cương Tử dừng chân hét lên, mau gọi nó đi Lão vừa dứt lời bỗng nghe từ gian mau thất phía Bắc, dòng các khổng lồ kêu hoang hoang Cũng không thấy Thạch Anh và Thạch Liên đâu rồi Lão thấy bà cuống quyết dục mau tìm kiếm đi Lam Long nghe tin bà cụ tiểu nữ bị mất tích cũng cảm thấy lạnh run cả người, tất tả phóng nhanh về căn ma túy của mình. Trang vừa xông vào trong phòng đã nhìn thấy Bạch Phụng ngồi an tường từ đầu lên thành cửa sổ, lên thờ phật một cái. đôi tay vu lên chán thờ phào, Bạch Phụng nhìn thấy thái độ hoàng hốt của Lam Long, trong lòng dâng lên một mối nhu tình, miệng cười ngọt ngào hỏi: Long có cái lo sợ, mùi bị người ta cướp sao? Mùi bị người ta cướp sao? Lam Long thở ra, mùi vô sự là tốt rồi. Lúc ban nãy tình hình bên ngoài huyên náo hẳn lên. Lão thái bà cùng với gã khổng lồ nam cương tử cùng với người sư đệ, bốn người nhộn nháo lục soát mọi ngóc ngách chung quanh ngư thôn. Lam Lòng không thấy bóng dáng của Hình Quang bên hỏi ngay. Tiểu bảo bối ở đâu? Bài Phùng vỗ vô chức túi giấu nó trong này rồi. Lam Lòng vội vàng nói, mau thả nó ra để theo dấu bọn yêu đạo. Bài Phùng y lời thả dây điều ra rồi hỏi, bọn yêu đạo đó bắt cóc ba vị thư thư để làm gì? Lam Lòng nói, có trời mới biết, mau đi theo huynh. Lão thái bà vừa thấy bóng dáng hai người liền nhảy phốc lên trước mặt Lam Long hai từ chuyện này ngươi nghĩ thế nào làm lòng nói e rằng nó bị yêu đạo bắt cóc đi rồi năm quân tử tiến tới gần hai từ tiểu nữ cũng biết một chút võ công lão thấy bà hừ lạnh lão yêu đạo đúng là ưỡn người quá đáng làm lòng nói nhiều vị tình bối không nên chần chừ chúng ta hãy mau đuổi theo đi lão thấy bà hỏi lão yêu đạo lai khứ vô tung làm sao được bé lão ta chạy hướng nào làm lòng nói bà này ban buổi phát giác phí nằm có ba người khả nghi tám phần mười là đồ đệ của lão, có lẽ ba vị cô nương đã sớm lọt vào tay họ. lão đạo cao ngạo như vậy, lẽ nào chưa có người khác trình lượng? lão thấy bà kêu lên, hài tử, chuyện này làm phiền đến nhà ngươi rồi. lam long nói, văn bối cứ hết sức mình, bởi quá nhiều vị tiền bối hãy phân thành hai đầu, thì phạm bê truy đuổi sẽ rộng hơn một chút. văn bối ở trung tâm, hai vị ở bên trái phải, hay ai phát hiện được điều gì đó, thì chi hô lên. nhị lão không đợi trả lời hết lời, đã vội vàng bắn mình ra hai phía lục soát. lam long hướng sang bạch phụng, huỳnh Thế hình quang bay về hướng nam. Chúng ta mau đuổi theo. Sau khi ba được chừng 10 lý thì tiếng mõ đã báo sang canh tư. Hai người dừng chân trước một tiểu lộ, xuyên qua khu rừng rậm rạp vào phía trước mặt. Bài Phụng dường như nhìn thấy màu lục quang nhàn nhạt, nhạt không ngừng di chuyển lúc ẩn lúc hiện, bất giác vui mừng kêu lên: Lòng ca ca, có phải tiểu bảo bối kia không?" Lam Lòng nói: "Nó cứ lượn quẩn chỗ này, chắc chắn đã phát hiện được điều gì đó." Phụng Nhi, chúng ta phải cẩn thận." Bài Phụng hỏi: "Chúng ta có nên xông thẳng vào hay không?" Lam Lòng nói: "Xem ra chẳng có cách nào khác." hai người chưa kịp tiến vào bỗng nghe ngoài bìa rừng có người vỗ tay nhẹ nhàng mấy cái lam long nghe tiếng cảm mừng vội kéo bạch phụng chạy tới hạ giọng thật thấp là vị tiền bối nào đây tôi thanh âm của chàng đã nhỏ đến hết mức song bạch phụng vẫn lo sợ bị đối phương phát giác rất may phía đối diện bỗng có một vị lão nhân ló đầu xa dục hai vị mau đến đây lam long nhìn ra thì là tây thái ông người đầu tiên từ ngư thôn đuổi theo lão đạo nên không ngần ngại bước vào trong rừng ba người đến dưới một cổ thụ tàng lá rậm rạp lam long phát hiện hai người đồng hành với lão ta của thân gần đó. Đại Hán Trung Niên nâng sau một lùm cây rậm rạp, có người thanh niên thì ẩn mình trên tảng cây, tay thấy ông đưa tay chỉ về phía trước rồi hạ giọng cực nhỏ. "Tiểu ca, trong cụm rừng trúc cách chừng nửa lý có ba lão đạo áo trắng." Lam Lòng nói, mỗi người bọn họ đều vác trên lưng một bao hành lý to lớn." Tay thấy ông giật mình kêu lên. "Tiểu lão đệ đã nhìn thấy rồi sao?" Lam Lòng nói, "Chỉ là văn bố suy đoán mà thôi. Nào phải hành lý gì đó, chắc là ba vị cô nương bị bắt cóc." Tay thấy ông ngạc nhiên, "Vậy đã xảy ra chuyện gì?" Lam Lòng nói, sau khi tiền bối đi khỏi, mọi người mới phát giác thiên kim của nam cương tử tiền bối và hai tôn nữ của võ thắng bà đồng thời mất tích. xem ra ba lão đạo sĩ áo trắng này chính là môn hạ của lão yêu đạo. người kỳ nói, ba đạo sĩ đó danh sừng tam vũ sĩ trong nhóm tam thập ác nhân trên giang hồ cũng là bọn từ đối đầu của lão hũ tuy nhiên làm sao tiểu ca lại khẳng định chúng là môn hạ của lão yêu đạo? lam đồng nói, văn bối vô tình nghe được lúc đạo yêu đạo ra lệnh cho bọn họ rời khỏi ngư thôn. tây tây ông trầm ngâm một lát rồi nói nếu như vậy thì sáu người kia cũng là muôn hạ của lão ta. Lam Long bột miệng, là sáu người nào? Tây tế ông nói, ngoài ra còn có thêm hai nhóm ba người, một nhóm gọi là Tam Dan Thuộ, nhóm còn lại là Tam Trân Quân, tổng cộng thành 9 người, vẫn áo màu lục, màu hồng và màu trắng, nhìn thấy là phân biệt được ngay. Lam Long hỏi lại, không phải tiền bối vừa nói, 18 tám gã đó đều là những kẻ xuất gia sao? Tây tế ông cất lời, phân nửa là hòa thượng, dẫn đi khi lộ diện trước giang hồ nhưng cũng chưa thành ba nhóm người hãy nhìn lão đưa ra đề nghị tiểu ca đến rất đúng lúc cộng thêm tài sư đệ chúng ta có đủ nhân số đối phó với bọn họ rồi lang long thận trọng hỏi võ công của ba vị đạo sĩ đó ở cớ nào tây tây ông nói đại khái cũng sấp xỉ với la hủ lang long lắc đầu như vậy không thể khinh thường chúng ta phải đề phòng ném chuột bỡ đồ tây tây ông A lên một tiếng vậy cũng phải bọn chúng cầm con tin trong tay cho rồi chúng ta có thắng ai rằng Quốc gây thương tồn cho ba vị cô nương lão đại tính cách nào lang long nói sự việc trước mắt nên dùng trí cứu ba cô nương trước rồi mới động thủ với họ. chàng dừng một lát rồi nói, ba tiền đạo sĩ có nhận ra bị tiền bối với nhân huynh kia không? tây tế ông thấy chàng đề cập đến sư đệ và điệt nhi của mình mới sực nhớ ra. lão hồ thật hồ đồ quên cả giới thiệu, đây là bảo đệ của lão lao đồ và con trai của y lao nhất hoán. phải rồi, bọn đạo sĩ chưa từng gặp mặt họ bao giờ. lao lòng nói, thế thì hay quá rồi. bước đầu tiên quan trọng là chúng ta phải tìm cách tiếp cận bọn chúng. tây tế ông nói, e rằng bọn chúng sẽ sinh nghi tâm. Lam lòng nói, văn bố đang nghĩ tới điểm này nên mới thỉnh nhị lão gia tử và nhất hoán đại ca tiếp tay. Lão nhất hoán từ trên cây gió rán tuột xuống. Giúp bằng cách nào? Làm lòng nói, để cõng phụng như trên lưng, giả như cô ta, bị điểm huyệt đạo, còn đại ca cùng nhị lão gia tử. Theo sau chóc nã bọn đệ, một trốn một đuổi lập tức bắt đầu. Tay Đế ông gật đầu, bước thứ nhất tạm ồn, nhưng khi tiếp cận thì sẽ làm thế nào? Lam lòng nói, bước kế tiếp văn bố đã tính sẵn trong bụng, bất quá phải từ cơ ứng biến. Trung niên đại hán cũng rời khỏi lùm cây, gầy gù tán thành. Vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Lam Long dùng người xuống, xoay lưng về hướng Bạch Phụng, dặn dò: Phụng nhi, hành động lần này phi thường mạo hiểm, mỗi tuy làm như người bị điểm huyệt đạo, nhưng phải cẩn thận ôm Lý huynh. Cào bị rơi xuống thì hỏng hết rồi. Bạch Phụng hái mắt, thì Lam Long ca ca diễn màn tiểu thâu trộm ngọc, bắt cóc tiểu tôn nữ của Lão Lão ra. Lam Long cười hì hì. Điểm này mỗi nói không đúng, phải gọi là đại anh hùng khó có ai tiểu mỹ nhân. Nói xong chẳng quay tay tái ông, bỏ vải bối chạy trước tìm bối âm thầm theo sau, một khi có cơ hội tìm bối mau mau giải cứu ba vị cô nương kia. tay thấy ông gật đầu thấy chàng cõng bành phục, vui lần vào trong rừng, lập tức xoay qua dùng đại hán trùng đến. sao chứ chịu đuổi theo máu? võ công của lao đồ chỉ kém tay tế ông một chút, nên ông hoàn toàn không mấy tin tưởng võ công của lam long. nghe huynh trưởng dục như vậy, liền vội vàng hứa xa nhi tử rồi nói: nhất hoán khi chạm mặt bọn yêu đạo không nên đến quá gần, bởi vì hiện tại cha chưa rõ bước thứ hai. Ấy,